Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh cà phê radio beat ngày hôm nay thân mình sẽ gửi đến quý vị khá thính giả tập số 7 của quấn tiểu thuyết Tri tá bằng tựa đề án mảng bí ẩn của tác giả Phạm Nh Bình các bạn đừng quên like cũng đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 con trai được làm cảnh sát sẽ được ăn gạo nhà nước suốt đời vậy mà ông ta lại không thể liên hoan ăn mừng Mà cho dù bày được câu điệu Thì cũng không có người nào đáng được mời Mấy người anh em thân thiết nhất của Hoàng Bảo Ương Đều đang đang mò trên núi cách đây vài trăm cây số Bây giờ bọn họ nếu hay tin Hoàng Khắc Nhiền đã làm cảnh sát Thì cũng không về được Dù gì bọn họ vẫn phải đào mỏ mưu sinh Xong nghi thức chúc mừng vẫn không thiếu được Cũng giống như một đôi năm nữ kết thành phu thê vậy Cho dù không khua chiêng mua trống Thì cũng nhất định phải sắm cho được trang phục và chăn chiêu mới Trên mầm cơm nhà họ Hoàng hôm nay bày biện nhiều hơn hàng ngày một con gà, một con cá và một bát khấu nhục. Đó đều là những món mà chỉ có ngày Tết hoặc khi cô khách tới nhà mới bày đa Còn bình thường người nhà họ hiếm khi được hưởng dùng như vậy. Hai cha con lặng lẽ uống rượu giống như người nhặt được bí tiền thầm vui sướng trong lòng. Từ lúc đã uống ngà ngà Hoàng Bảo Ương nói Bây giờ cha đã là chủ nhậm thôn còn Kim luôn chủ nhậm chị An. Sau này chuyện chị An Cha sẽ trực tiếp báo cáo với mày Hoàng Khăn Hiển nói Không được Trừ vi cha báo cáo lên đồn Rồi đồn lại cử con xử lý Thực ra cũng chẳng có chuyện gì Từ sau khi vi tâm đắc chết Trong làng bệnh nhân hơn nhiều Bí thư tuôn vi giăng sơn Là bị bánh nhậm hay xin từ chức ạ từ chức Không từ chức cũng chẳng được Không từ chức thì cũng bị bãi nhậm Con trai ngồi tù Có mà làm tiếp được bí thư tuôn Bên xã đáng gặp ông ấy nói chuyện Đồng viên ông ấy tốt nhất là từ chức Từ chức còn giữ được thể diện hơn là bị bán nhậm Cha và Bí Tư Thôn hiện giờ có hợp nhau không? ạ Hợp nhau Từ lúc Bí binh Sinh nằm chủ nhậm thôn quan hệ của cha và ông ấy đã rất tốt Sau khi ông ấy lên làm Bí Tư Thôn Thì chức chủ nhậm thôn này của cha Cũng do ông ấy tích cực tiến cử Lúc bầu cử Người phản đối cha có nhiều không? Không nhiều 317 phiếu 302 phiếu tán thành, 7 phiếu phản đối, 8 phiếu không tham gia Bầu tử ứng cử à? Ừ, có ai muốn làm cái chức trưởng thôn này đâu? Cha muốn thế nào? Cha chỉ nghĩ thế này Cha làm cái chất trưởng thôn này Với lúc mày tốt nghiệp đại học xong Thì tìm việc, đền thông tin, khảo hoạch, biết đâu lại có lợi Trưởng thôn tuy chỉ là cái chức bé, nhưng cũng là quan Bánh bao thì cũng là lương khô Mày là con trai của trưởng thôn Chứng tỏ xuất thân cũng đàng hoàng Lúc đình mẫu đơn Mày có biết cha là chủ nhiệm thôn không? Điền rồi ạ Làm công an đúng là tốt thật Nếu mày làm công an sớm hơn Thì cái chân này của cha mày đã không bị gãy Chuyện đã qua rồi mà Vì ba giờ đang cải tạo ở đâu? Nhà tù Năm Ninh ạ Mày đi tắm nó chưa? Chưa Giết bị tắm đắc cũng thiệt thòi cho nó Đã giúp bao dung người báo thủ Nếu tiện Ý chẳng là nếu không ảnh hưởng tới công tác về sau Mày đi tăm nó Thì thay mặt người làng ta cảm ơn nó nhé cha à cháu uống rượu đi Trong chủ nhật Hoàng Khang Nhân đang ở nhà chuẩn bị Để quay về đơn vị Thì nhận được điện thoại của Điên Ân ở đồn công an Điên Ân nói Cháu vẫn ở nhà về không Vâng ạ cháu đang chuẩn bị về đơn vị Có chuyện gì vậy đôn trưởng Mãi quá chắc không cần quay về nữa Vừa nhận được tin của quân trung báo rằng Trên núi Công Kỳ ở làng Đội Tàu Phát hiện ra một bộ xương cốt Làng Đội Tàu rất gần với làng thượng lĩnh chỗ cháu Rồi cháu quay qua đó trước Canh trường hiện trường Bác sẽ tới đó sau Người bác thuyên là Lam Quang Hóa Để bác báo anh ta chờ cháu dưới núi Nhận điện thoại của đồn trưởng xong Hoàng Các Nhìn lao ra khỏi cửa Nhảy lên xe máy phóng đi luôn Cha cậu ta chậm hơn vài bước Ở đằng sau gọi với lại Không cần tra tiết mày sao Hoàng Kháng Nhiền chẳng kịp ngoái đầu lại Bụt lao đi Dưới chân núi công ty Con rể của vị thầy thuốc già Làm Quang Hóa đang chờ cảnh ra tới Anh ta không quen Hoàng Kháng Nhiền Mà Hoàng Kháng Nhiền cũng không quen anh ta Nhưng sau khi đôi bên giới thiệu tên tuổi Thì cả hai đã nhận ra nhau Trước kia Làm Quang Hóa đã biết tới Hoàng Kháng Nhiền Sinh viên đại học duy nhất Cho tới bây giờ của làng thượng lĩnh Phạm vi 10 dặm chẳng ai là không biết Hai năm trước Lúc làm Quang quá tới lặng đội tàu ởrệ nhà vị thầy thuốc giả sớm đã nghe bố vợ nói rằng trình độ quà tao ngang với giáo sư đại học tao dạy mày mày cứ teo tao mà học như vậy cũng ngang với đại học ngang với hoàng Khang hiền khi ấy làm Quang quá còn hỏi Ho hoàn khácgiền là ai ông bố vợ già bền bảo Ho hoàn Khangiền mà mày cũng không biết chứng tỏ Ho hoàng Khang nhìn cũng chẳng có gì gây gớm đến túi lúc trong động phòng làm Quan quá còn hỏi Tân lương Trời em nói là anh ngang với Hoàng Khang Nhìn Em có cho là vậy không Tân Nương ngựng ngùng hồi lâu Sau đó mới lấy can đảm nói Nếu anh cũng được như Hoàng Khang Nhìn Thì em tội gì phải mòn mỏi Chờ tới 32 tuổi mới lấy chồng Bây giờ Lâm Con Quảng cuối cùng cũng được gặp tấm gương Mà bố vợ và vợ mình từng nhắc tới Anh đã bắt tay Hoàng Khang Nhìn Ngày đại danh đã lâu Ngày ấy lúc còn nghe nói tới cậu Thì cậu còn đang là sinh viên Hôm nay được gặp thì cậu đã là cảnh sát rồi Hoàng Kháng Nhân nghiêm trình nói Sương Cốt ở chỗ nào? Làm Quang Hóa dẫn Hoàng Kháng Nhân Lao lên núi công cây Ở bên dưới vách núi Làm Quang quá chỉ về phía một chiếc bao tải Lộ ra giữa đống núi đá lộn nhộn nói Chỉ còn lại Sương Cốt Xem chừng chết từ lâu lắm rồi Kháng Nhân lấy cành cây Khiều chức bao ra Thì trông thấy Sương Cốt bên trong đã gãy vụn Theo kinh nghiệm trước đây xem sách ảnh Cậu ta có thể phán đoán được Đây là Sương Ngày Còn nữa Báo tài chư xương Cốt vốn đã bị đá núi đẻ kín Nhưng do đá núi bị sạt Nên mới khiến chức bao bị lộ ra Tại sao đá núi bị sạt Chính là vì trần động đất lần trước Trước mắt cậu ta chỉ đoán định được chừng này Anh lên núi làm gì? Hoàng Khắc Hiền nói Cậu ta muốn biết thêm thông tin Hải thuốc Tôi là con đề của thầy thuốc Mông Nguyên Diệu Bên làng Nội Tàu Cậu biết chứ? Ồ em biết y sư Mông Anh mới ở đây được 2 năm Hai năm nay anh có nghe nói ở làng anh hoặc làng bên có người mất tích không? Phụ nữ trẻ em bị bắt cóc bán đi có tính không? Đương nhiên có tính chứ. Về tình dầu năm, chỉ đinh anh tôi đã có bốn người, ba phụ nữ, một trẻ em. Nói đoạn, lằng ngoằng quá bưng ngón tay nói. Vợ qua Phan Tú Sinh là một, con gái qua cậu vợ anh là hai, vì mỹ hoa là ba, con trai của vì mỹ hoa là bốn, hai bảy con cô ta bị bắt cóc cùng nhau. Chồng cô ta chết rồi Không chừng là điên cải giá Nhưng cải giá ở đâu thì chẳng rõ Còn vợ của Phan Tổ Sinh bị bắt cóc với An Huy Bởi vì đã bắt được bọn buôn người Nhưng lúc cảnh sát tới An Huy giải cứu Thì không thấy người đâu Ngay đâu lại bị bán như nơi khác rồi Còn con cánh của cậu vợ anh Cũng tìm thấy tung tích rồi Nó bị bán cho một nhà ở Trương Châu, Phúc Kiến Lúc tìm được thì đã đẻ con rồi Không muốn về nữa Nhà đó cũng giàu có, còn giàu hơn ở đây Nói vậy thì cả bốn người này đều không liên quan tới báo thi tệ này Đúng là không liên quan tới Chắc chắn không phải bọn họ Hoàng Khắc Nghiền xem đồng hồ Lấy điện thoại ra toàn bốn gọi điện Nhưng lại không thấy có tín hiệu Chỗ này không bắt được tín hiệu Bị vách núi chặn mất rồi Chúng ta xuống núi thôi Chờ đôn trường của tôi đến Vậy là Hoàng Khắc Nghiền và Lâm Quan Hóa lại chờ xuống núi Không lâu sau thì Điện Ân lái xe cảnh vụ tới Điện Ân lại trong hoàng kháng diện và Lam Quang Hóa leo lên núi. Hoàng kháng diện mở báo tải đựng xương ra. điền Ân trước tiên dùng mắt quan sát. Sau đó dùng tay cầm một miếng xương lên sờ nắng. Miếng xương ngay lập tức bị vỡ bụn. Ông ta nhìn Lam Quang Hóa nói. Đây là một bộ xương lâu năm. Trên cách đây ít nhất cũng phải trên 40 năm. Không nhận ra hay sao? Cứ cho người này bị sát hại. Đã sau 40 năm rồi. Phải ăn thế nào đây? Lời của ông ta ngụ ý rằng. "Hôm nay không cần phải báo cảnh sát." Lâm Quang Hoa lắc đầu nói. "Tôi mở bao ra thì phát hiện thấy xương gầy, sợ tiến độ đánh dao quần, đâu còn dám xem mới vội xuống núi báo cảnh sát." "Nếu trong cái bao này không phải xương gầy mà là tiền tài hay đồ cổ thì cậu báo cảnh sát không có gì sai." Lâm Quang Hoa nói. "Thì mới đầu tôi cũng từng là đồ cổ." "Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ không mất công chạy tới đây rồi." Làm con hoang cái đầu ngần người Giờ bỗng nhiên bật cười Chứ tình dẫu ra ý quả đôn trường Điền Hoàng Khang hiền ở bên cạnh Lại rất chú ý tới bộ xương cốt trước mắt Cậu ta bắt trước điện ân Cầm đến một miếng xương nhỏ rồi nắn bóp Cậu ta nhìn thứ bộ trên con tay Để nói với điện ân Đôn trường điện Mà chắc chắn đây là xương cốt của người đã chết trên 40 năm chứ Xem ra ánh hành là như vậy Làm thế nào để nhận biết ạ Hữu khí và cách dùng từ ngữ của Khang Hiền như là đang hoài nghi Chưa tin tưởng điện ân Xong cậu ta rất nhanh đã giác ngộ ra ý cháu là Hỏa nhãn kiêm tinh của đồn trường điên Được dàn rũa như thế nào ạ Khi nào cho nằm cảnh sát được 20 năm như bác Đã từng sợ nắm và quan sát hàng nghìn bộ xương cốt khác nhau Thì khi ấy cháu chỉ nhìn qua Là có thể nhận định được tuổi đời của xương cốt Hoàng Khang Hiền Đứng thẳng trước mặt điện ân Giáng bộ cung kính nói Đồn trường điên Vậy đây có phải là xương cốt của tổ tông Bị đào trộm của Nguyên Bí Thu Lạng Thượng Lĩnh hay không? Điện Ấn nhấn nghĩ một hồi rồi nói Có khả năng Nhưng anh này vẫn chưa thể xác định Phải làm giám định ADN Hơn nửa giờ đồng hồ sau Điện Ấn và Hoàng Khắc Nhiền Đã có mặt ở nhà Nguyên Bí Thu Lạng Thượng Lĩnh Vi Giang Sơn Hoàng Khắc Nhiền không khỏi xót xa Khi chứng kiến dáng vẻ già nua ốm yếu của Vi Giang Sơn cậu ta cũng chỉ hơn một năm không gặp Vi Giang Sơn thôi mà Vậy mà ông ấy so với hơn một năm trước Đã già đi ít nhất cả chục tuổi Mái tóc của ông ấy đã đụng gần hết Số còn lại thì bạc trắng Không khác nào trái bi ngô Bọ dầm xương Con mắt ông ấy lờ đờ Lưng còng trông như bức tượng cứng đơ Nguyên cơ nào đã khiến bi răng sơn già nua Tóc đụng nhanh đến vậy Người hiểu chuyện thì đều rõ nguyên nhân cậu con trai cả vi ba giết chết người phải ngồi tù Ông ấy bị ép phải từ trước bí thư Còn cả chuyện tổ bộ bị đau trộm nữa Bạn nguyên nhân này đã đủ để hủy hoại Sức khỏe và tinh thần của một người đàn ông Khiến ông ấy sống không bằng chết Hoàng Kháng Hiện tuân cảm dù Di Giang Sơn ngồi xuống Sau đó cậu ta rút một tấm khăn giấy Chùi nước mũi chảy xuống khuếm miệng Vi Giang Sơn Cậu ta gọi Vi Giang Sơn bằng bác Nhưng ông ấy không đáp lại Hoàng Khang Hiện những tưởng Vi Giang Sơn Không quen sương ngu như vậy Kỳ thực Vi Giang Sơn không chỉ còng lưng Mà còn nặng tay Đến đánh đoán được Vi Giang Sơn mắc trưng nịnh ngãng lớn giọng nói bí thư BTV, chúng tôi có tin tốt lành muốn báo cho anh biết Chúng tôi vừa phát hiện ra một bao xương cốt trên núi Công Kê Rất có khả năng chính là dương cốt của tổ tông nhà anh Chúng tôi tới đây để lấy mẫu ADN của anh Nghĩa là muốn lấy bất kỳ thứ gì trên cơ thể anh Tóc cũng được, mang đi làm giám định đối chiếu Nếu kết quả giám định cho xương cốt kia trùng khớp với gen của anh Vậy thì di cốt của tổ tông nhà anh cũng là được tìm thấy Vi Giang Sơn vẫn ngồi yên Không có động tĩnh Cũng chẳng phản ứng giống một tảng đá bị đông cứng Vậy mà Hoàng Khắc Nhiền nãy giờ Vẫn chú ý quan tâm tới Vi Giang Sơn Đã nhận ra sự thay đổi của ông ta Cậu ta phát hiện thấy ánh mắt của ông ấy Đã sáng hơn Sau đó thì nhòe ướt Cuối cùng đã không kìm nén nổi Khiến dòng lệ trào ra nơi khoe mắt Hoàng Khắc Nhiền nói Bác ơi Bác có nghe thấy lời đồn trường điên Vừa nói với bác không Vi Giang Sơn gật đầu Vậy để cháu nhổ một sợi tóc trên đầu bác được không Khóe miệng vi giăng sơn động đẩy Một sợi không đủ đâu Cứ nhổ thêm đi Một sợi là được rồi Tắc bác cũng không nhiều Nói đoạn Hoàng Kháng Nghiền nhức nạn gần Nhẹ nhàng nhổ lấy một sợi tóc trên đầu vi giăng sơn Xong nạn nhận thấy không có chân tóc Bác ơi Ngại quá cháu vẫn phải nhổ thêm sợi nữa Bác đã bảo Một sợi không đủ đây mà Những người có mặt đều bật cười Tiếng cười và nụ cười không chứa sự kỳ tị Đã cảm nhiễm tới Vi Giang Sơn Một người đàn ông lớn tuổi Mang con tim héo hắt như cho tàn Rắn về tiểu tị Ông ấy bỗng dân trở nên minh bẫn một cách kỳ lạ Dòng thẳng lưng nói Tóc tôi giấc bỏng lại thôi Các người có tin không? Hoàng Khắc Nhiền lại nhổ thêm một sợi tóc nữa của Vi Giang Sơn Cô ta bất ngờ nhận ra, sợi tóc này lại là màu đen, có đầy đủ chân tóc như thể một quả trứng khỏe mạnh hay một hạt giống tốt vậy. Ở Trung Quốc, nếu nhà tu xây trong thành phố, từ xa nhìn lại không khác khách sạn, còn tới gần thì trông giống tòa nhà chính phủ, số này không nhiều. Nhà tu nằm đính cùng nội thành, bao quanh nó là nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc san sát, chẳng ai lo ngại nhà tu mà né tránh nó, ngược lại đặc thu này lại có ưu thế. Giá nhà lên tới cả vạn tệ một mét vuông Nhà văn quỷ tử mà Hoàng Khang Hiền Xuân Bái Cũng ở khu Văn Di Nguyễn gần với nhà thủ này Nhưng hôm nay Hoàng Khang Hiền không phải tới Di Văn Nguyễn gặp nhà văn quỷ tử Mà là tới nhà thủ Nam Linh để thăm vi Ba Cậu ta nhận thấy và nhà nào cũng không khác lắm so với việc vào văn phòng chính phủ xử lý công chuyện Dùng chứng minh tư để đăng ký Nếu lý do kiểm tra an ninh sau đó thì được vào bên trong gặp người Vì bà mặc trên người bộ đồ của tù nhân Tỏ vẻ hết sức bình thẳng khi chung thấy người đến tăm mình Cứ như thế người này thường tới tăm anh ta Hay như là người này lẽ tất nhiên phải tới thăm anh ta vậy Địch sát Hoàng Kháng Diện lẽ tất nhiên phải tới tăm anh ta rồi Nếu không phải một mình đứng ra gánh tội cho cả hội Vậy thì hôm nay Hoàng Khang Diện cũng phải mặc đồ tù Đón người nhà tới thăm vi ba là ân nhân của cậu ta Thứ đầu tiên cậu ta dành để báo đáp ân nhân là một đoạn phim và team được quay bằng điện thoại phát lại quang cảnh của buổi lễ an táng. Vi bàn dựng thấy một chiếc bình vàng lấp lánh kim được đặt trên bộ tấm nùa, bên cạnh chiếc bình vàng là ngôi mộ được sửa sang lại, ngôi mộ quay mặt về phía dòng sông xanh trong, còn sau lưng nó là núi non hùng vĩ. Non xanh đức biếc thân thuộc ấy giống như lòng hồ canh giữ linh hồn của tổ tiên. Trong tiếng kèn bổng cùng tiếng chuông ngân vang, thái tế đức cao vọng trọng đang bắt đầu khóa chân tay. Họ cầm trên tay kiếm sắt cờ tăng, gà trống và cơn lệnh, đứng bây quanh bình vàng và phân bộ để tiến hành nghi thức pháp luật và cầu phúc. Người cha với tinh thần phấn chấn, cậu em trai tuấn tú, hào sẵn, em dâu xinh đẹp, người mẹ tuân thương, chú bác cùng những người họ hàng khác đang cung kính đứng trước ngôi mộ. Họ đang được thời tế chỉ huy di chuyển vòng quanh. Cô em dâu xinh đẹp còn đang bế một đứa trẻ nhỏ, không phải nghi ngờ, nó chính là đứa cháu hậu thế vừa sinh ra đời và dòng họ vi. Được xem lại cảnh tượng này Vì bàn cũng tự nhiên mỉm cười Mặc dù trong đám đông dựa bồi ăn tang ấy Không có sự xuất hiện của người vợ cũ Cùng cậu con trai Đã đổi họ của anh ta Ghi thức trang trọng nhất Chính là đặt bình vàng xuống huyệt mộ Trong chức bình này được chứa đựng di cốt Được tìm lại của tổ tiên Giờ nó đã được đi tới một thế giới khác Tổ tiên trải qua kiếp số Sẽ tới thế giới vĩnh hằng Và sẽ mãi mãi phù hộ cho con cháu đời sau của anh ta Sau khi xem xong đoạn phim Cảm xúc bi ai trong lòng Vy Ba Sơn lẫn niềm vui sướng Anh ta hết cười lại khóc Đoạn anh ta ấn hai bàn tay của mình Lên bức tường kính cách đi Nhưng muốn giang dụ gì đó với Hoàng Khắc Nhìn Hoàng Khắc Nhìn cũng dưng hai tay lên dẫn khít vào hai bàn tay của Vy Ba trên tấm kính Đôi bàn tay của hai người như lồng vào nhau Giống như chỉ có một đôi bàn tay thôi vậy Cảm ơn em Vy Ba nói Có lẽ anh ta đã biết di cốt của tổ tiên Do đâu mà tìm lại được Đại ca Không cần phải cảm ơn em Em phải cảm ơn anh suốt đời mới phải Em cứ yên tâm công tác và sinh sống nha Giờ anh cảm thấy tất cả những gì anh làm đều đáng lắm Lấy một mạng đổi một mạng cũng đáng Huống ngủ anh lại ngồi tù có thời hạn Nhất định sẽ được giảm án Nếu cải tạo tốt 12 hoặc 15 năm là sẽ được ra Nếu 12 năm mà được ra Thì nhất định là do được tổ tiên phù hộ chú chị dâu Có thời gian em sẽ tới thăm họ Anh đã ly hôn rồi, em không biết sao? Em nghe kể rồi. Hôm ăn sáng em chẳng phải không tính họ về hay sao? Vâng, ngày anh táng hôm đó em mới biết chuyện. Vi Ba cười khổ nói, ly hôn cũng tốt, cô ấy lấy anh vốn đã là một sai lầm, một tiến sĩ giờ đã là giáo sư lại chịu lấy một cán bộ bảo vệ tốt nghiệp cấp 2, cũng đủ mất mặt rồi. Sau này, người chồng tốt nghiệp cấp 2 ấy còn trở thành tội phạm giết người. Thì sao mà ngực mặt lên được Anh chủ động đều rút ly hôn Tiền đây là con trai anh không được đổi họ Bây giờ đã ly hôn xong rồi Ai dám bảo chứng của ấy không đổi họ của thằng bé chứ Không chứng đáp đổi họ rồi cũng nên Em sẽ tới thăm anh thường xuyên Không Em không cần phải tới đâu Bây giờ em đã là cảnh sát Chẳng phải người nhà Mà lại hay lũ tới tăm một phạm nhân giết người thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới em Không đâu đại ca Em chẳng bận tâm Nghe lời anh Vi ba nghiêm khắc Không cho phép đến nữa vì đào lại em ruột mà anh còn kêu nó ít tới thôi đó Trước thái độ khẩn khoản của vi ba Hoàng Khắc Nhân nói Vậy thì em sẽ chung lắm bác trai bác gái như cha mẹ mình Chuyện này cũng không được Không cho phép Người trong làng họ nhiều chuyện lắm Sẽ càng ảnh hưởng không hay Đại ca Chuyện gì anh cũng không cho phép Em sẽ cắn rứt lưng tâm lắm bị anh có lương tâm với đến mới phản ngồi tù anh đã phải trả giá cho lương tâm của mình thế là đủ rồi nếu em có lương tâm với anh và cha mẹ anh thì sẽ xảy ra chuyện không hay em hiểu ý anh chứ chỉ cần em xảy ra chuyện thì tiếp sau đó sẽ có rất nhiều người bị liên đụy theo hiểu chưa Ho Khang Dần gật đầu tỏ ý đáng d giàu cười không cần vi ba phải nói thì cậu ta cũng hiểu buổi gặpp kết thúc Ho hoàn Khangần quay lại phòng truyền tin ban 3.000 tệ cho cán bộ quản giáo Dẫn họ giữ cho Vipa dùng dần 3.000 tệ này là 2 tháng lương cơ bản của Hoàng Khắc Nhiền cậu ta dùng nó để báo đáp ân tình của Vipa Hoàng Khắc Nhiền bước vào phòng làm việc của Đôn Trường Để báo cáo có mặt sau ngày nghỉ Điên Ấn bây giờ đang lao súng Đôn Trường Điên Cháu đã quay lại làm việc ạ Được Đôn Trường Điên có nhiệm vụ không ạ? Có nơi nào sẽ đã ăn không ạ? Không có Cháu thấy bác lao súng À, hôm qua cảnh sát đồn ta tập vận bắn súng chắc không có ở đồn à Ồ, vậy cháu xin phép về phòng làm việc ạ Ngồi đi, ngồi xuống một lát Hoàng Khắc Nhiền ngồi xuống trước ghế đối diện với bàn làm việc của Điện Ân Điện Ân vẫn tiếp tục lao súng Đi học lớp thế nào, chắc đông vui lắm nhỉ Cũng được ạ Có bao nhiêu bạn nào cũ quay về học học lớp À, một nửa ạ Điên Ấn nước mắt nhìn Hoàng Khang Hiện Mới tốt nghiệp con vài tháng Mà đã họp lớp rồi Hiếm gặp lắm đấy nha Thực ra là vì thầy giao cúng của bọn cháu bị ốm Cũng là người thầy mà chúng cháu kính trọng nhất Có lẽ không lâu nữa sẽ qua đời Cho nên lớp cháu mới về thăm thầy ấy ạ Câu tỏ ra bình thản Như thầy đã chuẩn bị trước tâm lý Điên Ấn gật đầu nhưng muốn tăng thành Với suy nghĩ và lý do của Hoàng Khang Hiện Em còn tiện thể Tới nhà Lao thăm Vi Ba nữa Đến ân ngẩn người, nhìn thẳng vào hoàng khắc hiền tay ngừng lao súng Nhưng súng vẫn giữ trên tay Bác đâu hoàng cháu việc này Sao cháu phải nói với bác Cháu cảm thấy việc này vẫn nên báo cáo với lãnh đạo ạ Ờ, cháu rất thành thật Phải chăng là cháu không nên đi thăm vi Ba Sao lại không được, bác cảm thấy nên đi Đến ân cuối cùng cũng bỏ sung xuống Vy Ba giết Vy Tâm Đắc Về mặt luật pháp thì cậu ta là tội phạm giết người Nhưng nếu xét về động giữa tình lý thì cậu ta là anh hùng trừ hại cho dân Nói từng lòng, bà cũng rất tôn trọng, đồng tình với cậu ta Trong lần người cùng làng biết cậu ta Khi còn học ở Nam Ninh chắc cũng không ít lần quay lại với cậu ta phải không Bạn cũ mà, đi tâm cậu ta là hợp tình hợp lý Mà cũng hợp với nhân tính, không sai Cảm ơn đồ trưởng đã thấu hiểu Điện ân bây giờ mới đứng dậy đi pha một tách trà cho Hoàng Khang Hiện Nói tới vì3 nhắc lại chuyện cũ và cũng muốn trò chuyện với cháu vì vụ án ngày trước nói đoàn ông ta đóng cửa phòng lại sau đó quay về chỗ ngồi ánh mắt của Ho hoànng Kh không ngừng dõi theo truyền động của Điền Â cứ như sợ dây thép bị ông ta kéo theo vụ án bị đắk bị sát hại cháu có cảm thấy đúng này chỉ một mình vi ban là hung thủ không Ho hoàn Kh khác nhìn Hoang mangng trầm lắngg nói lúc xảy ra vụ án bị Tam đắc cho vẫn còn là sinh viên Phải bác biết Chuyện này chắc chắn không liên quan tới cháu Cháu với Vi Tâm Đắc không thủ không oán Mà vẫn còn là trai tư chứ Vậy cũng không có chuyện Vi Tâm Đắc Bá chấm người đàn bà của cháu rồi Sao nhà lúc còn non dài Nên chắc cũng chưa từng bị Vi Tâm Đắc bắt nạt Không có động cơ báo thù Ý bác là Ở làng thượng lĩnh Vi Tâm Đắc tà ác đa đoan gây thủ vô số Vì thì người muốn giết Vi Tâm Đắc nhất định Không chỉ có một mình Vi Ba Và lại chỉ dựa vào khả năng của một mình Vi Ba Thì cũng khó giết nổi Vi Tâm Đắc Cậu ta chắc còn có đồng lõa Chỉ ít là cậu em Vi Đào Khả năng là nghi phạm đồng lõa rất cao Nhưng Vi Ba khai nhận do một mình cậu ta làm Cảnh sát chúng ta cũng không có bằng chứng Chứng minh cậu ta có đồng lõa Với nên chỉ đành nhận định cho mình cậu ta gây án Săng vụ án này Vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn Ít ra thì bản thân bác cũng cảm thấy Có khác nhiều nghi vấn Thứ nhất là hiện trường gây án Vi Ba khai nhận xuyết cổ giết Vi Tâm Đắc ở Trên con dốc gần nhà h Nhưng khi cảnh sát chúng ta tới hiện trường điều tra, lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Không thể nào có chuyện này. Bất kỳ hiện trường gây án nào cũng đều để lại dấu vết. Cho dù tội phạm của Cao Minh tới đâu, cũng không thể nào có chuyện không để lộ một kẻ hở. Nhưng nơi mà V3 khai nhận đã giết hại vi 3 Đắc, chúng ta lại không phát hiện được chút dấu vết nào. Chứng tỏ đó không phải là hiện trường gây án. Ít ra cũng không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Thứ hai là người báo án. Đáng sáng ngày mừng mùa Tết Bác nhận được tin nhắn Bác còn lưu lại ở đây Nói đoạn Ông ta cầm điện thoại lên Xem lại một tin nhắn Vì tâm đắc chết Không phải do tự sát Mà là bị sát hại Tin nhắn này được gửi Từ điện thoại của Vy Dân Toàn Nhưng sau đó Cảnh sát điều tra được biết Điện thoại của Vy Dân Toàn Đã bị mất vào tối ngày 29 tháng Chạp Chứng toàn người báo án Không phải là Vy Dân Toàn Vậy thì người đó là ai Đến giờ chúng ta cũng vẫn chưa biết Người báo án này giữ vai trò then chốt Thế xong người này lại biết vi tâm đắc không phải tự sát mà đã bị sát hại Ai đã giết vi tâm đắc Bao nhiêu người đã giết vi tâm đắc Người bảo án biết hay không biết chuyện này Nếu không biết thì không có gì đáng nói Nhưng nếu biết chuyện mà cú ý trai đẩy Vì thì người báo án này hết sức quan trọng Thứ ba Giám định thi tẩy vi tâm đắc được biết Trước lúc chết hắn đã hít phải thuốc viện quá liều lượng Với ai đã dẫn dụ một người không có tiền sử hút chích như vi tâm đắc Hít vào một lượng lớn thuốc viện đến vậy Vì ba ư Cậu ta làm được chuyện này sao Vì Tâm Đắc dựa vào đâu mà lại Chịu sự rũ dỗ của một người đàn ông Trừ phi hắn là người đồng tính Mà Vì Tâm Đắc lại chẳng phải đồng tính Vậy nên bác phan đoán vụ Vì Tâm Đắc khi thúc viện có khả năng là nữ giới Vậy thì người này là ai Thứ tư là di thư của Vì Tâm Đắc Thứ này chắc chắn là giả mạo Chỉ vì muốn tạo hiện trường giống như tự sát thôi Có thể nói rằng Châu này rất thông minh Đây là mưu kế của một người chỉ có văn hóa cấp phai như Vy Ba nghĩ đa ư Cứ cho là cậu ta nghĩ ra Xong bút tích của vi Tâm Đắc cậu ta lại bắt chước được hay sao Vậy nên đằng sau Vy Ba chắc còn có cao nhân Một người có trí khôn và văn hóa cao hơn cậu ta Người này là ai chứ? Đền đánh cất bước qua lại Vừa nói chuyện, thỉnh toàn còn nhìn vào Hoàng Khắc Hiền Chứ để coi cậu ta là thần thám Khiêu gợi vấn đề, những mong tìm lời giải đáp Đơn chứng điên có những nghi vấn như vậy, tại sao không tiếp tục điều tra? Nếu vị Tâm Đắc bị chết oan, bác nhất định sẽ điều tra tiếp, làm cảnh sát là phải điều tra tới cùng, phơi bày chân tướng đãng nhiên là trên hết. Huống hồ, bác lại là người ưa mày màu tìm hiểu, có điều vụ án này bác không làm vậy được, dân tình không cho phép mà lưng Tâm Bác cũng không cho phép. Vì bác vì cái chết của vị Tâm Đắc mà đã chịu sự phán quyết của pháp luật. Cậu ta ngồi trong nhà lao, Sau đó anh nhận được sự kính trọng và che chở của nhân dân Còn người bác cung tôn trọng cậu ấy Vì bà lẽ ra là trừ hại cho dân Vậy mà lại bị giam trong lao Một mình cậu ta trả giá là đủ rồi Nếu vẫn tiếp tục điều tra Đào sâu sự việc Thì sẽ trọc giận nhân dân Người dân sẽ coi bác là kẻ thù Có người làm chính pháp chúng ta là kẻ thù Cháu tưởng dễ dàng sao Hoàng Khắc Nghiền không kìm nổi lòng mình Bèn đứng dậy cuốn mình về phía điện ân Ôi này Chẳng có như vậy chuyện qua rồi mà Đến ấn phải tay Ngồi xuống mà ngồi xuống đi Đơn Trần Điền không nhấn tôn trọng pháp luật Mà còn thấu hiểu dân tình Đáng để cháu kính trọng và học theo Hoàng Khang nhìn nói sau đó mới ngồi xuống Có điều Mấy điểm nghi vấn mà bác vừa nói đó Vẫn lên dài vào bác Chỉ mong sau được biết đáp án Bác nói rồi bác là người ưa mày màu tìm nhậu mà Cho dù biết được đáp án Bác cũng sẽ không thiết lộ ủa chân tướng trong bụng Một rửa cũng không sao Đôn trưởng Điên, về các nghi vấn mà bác nói đó, cháu giúp được gì không? Điên ấn nhìn xoáy vào mắt Hoàng Khắc Hiền, nhưng muốn nhận định xem cậu có thành thật hay không? Cháu là người làng thượng lĩnh, tiếp xúc với người làng thượng lĩnh nên sẽ nhận được lòng tin, không chừng cháu sẽ giúp được đôn trưởng Điên cười bỏ được mối ngờ. Phải, không sai, nhưng mà... Cháu sẽ giữ kín một miệng, chỉ báo cáo và phụ trách với một mình đôn trưởng đã bác. Được, chuyện này phải chú ý hai điều Thứ nhất, nhất định phải tiến đành điều tra bí mật Phải chú ý tới cách thức và sách được Không được mò thẳng chủ đề Tránh trọc giận người dân, gây mất đoàn kết Thứ hai, nắm bắt được thời cơ thì không được nôn nóng Nhiều khi dục tốc bất đạt Cứ phải từ từ mới được Đã nghe rõ ý bác chưa? Đó ạ Chỗ bác còn lưu giữ ghi chép thẩm tra vụ án bị Tam Đắc bị giết Nói đoạn Điện Ân Di Chuột mở máy tính Lúc còn điều tra án vào năm ngoái bắt đã sao chép lại Cháu có đem USB theo không Bác sẽ chấp sang cho cháu Để cháu tìm hiểu án tình dân tình Có ạ Hoàng Kháng Nhiền lấy chiếc USB Trong túi áo ra đưa cho Điển Ân Điển Ân sao chép phần tài liệu được đánh tên Ghi chép thẩm tra 215 Làng Thượng Lĩnh Trong máy tính sang USB cho Hoàng Kháng Nhiền Trong này còn có phần ghi chép Thẩm tra cháu nữa đấy Điển Ân vừa đưa USB cho Hoàng Kháng Nhiền vừa nói Cảm ơn đồn trường đã chết nhậm. Một ngày sau Tết, Hoàng Bảo Ương đột nhiên tới đồn công an. Đây cũng là lần đầu ông ta tới đây kể từ khi cậu con trai Hoàng Khắc Nghiền được cử về đây tập huấn. Hoàng Khắc Nghiền bấy giờ đang trực băng. Cậu ta đang bận rộn làm thủ tục cho đám nông dân sắp đi làm ăn xa. Cậu ta tới cười niềm nở, thân thiết ân cần đón tiếp từng người. Hoàng Bảo Ương cố gắng không chế tâm trạng để không làm phiền con trai. Dẫu đằng lòng dạ ông ta đang nóng như lửa đốt Ông ta giả bộ chân tính Thong thẳng đam nghĩa tấm biển cảnh vụ gắm trên tường Cùng bức ảnh của cậu con trai thân yêu Ông ta mỉm cười với một vị cảnh sát có trạc tuổi Và tướng mạo giống với Hoàng Khang Nhìn Gỡ đằng đó là con trai ông ta Đồn trừng điền lúc ấy lại đăng rảnh Khi bắt gặp Hoàng Bảo Ương Thì ông ta hụ hởi mời Hoàng Bảo Ương vào phòng làm việc của mình Hoàng Bảo Ương chợt ló cái khôn Viện lý do cho sự xuất hiện đường đột của mình Hoàng Khăn Hiền bảo quên sạc điện thoại ở nhà Nên tôi mang tới cho nó Ông ta cảm thấy không có lý do nào đáng tin cạnh hơn lý do này Theo tôi chắc là anh nhớ con thì có Hai hôm trước tôi và Hoàng Khăn Hiền đi họp ở cục Tôi quên mang theo cục sạc Còn mượn của Hoàng Khang Hiền nữa mà Điện thoại của hai chúng tôi cũng nhắn hiệu Ông ta vừa nói vừa lắc chiếc điện thoại TCL của mình Chúng thấy điện thoại của Điền Ân Giống ngược với điện thoại của con trai mình Khuôn mặt của Hoàng Bảo Ương đã toát mồ hôi Lời nói dối của ông ta đã bị chọc nát Ông ta chỉ còn biết cười trừ Một cách cười vô cùng chân chất Xong đánh đạo của con trai vẫn nhiệt tình đón tiếp Còn rót tràm mời thuốc ông ta Hoàng An Giền có biểu hiện rất tốt Đầu óc thông minh Tay chân nhanh nhẹn Làm vực năng nổ Điên ấn biểu dưng và đánh giá Đúng là một miếng ngọc quý Đó là do được bị lãnh đạo anh Minh Như đồn trưởng điên diêu dắt đến mới được như vậy Nếu không có lãnh đạo giỏi Nó đâu được tiến bộ Hoàng Bảo Ương cung kính Ai Tôi chỉ là thứ yếu Chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân cậu ấy Trình độ học vấn của cậu ấy còn cao hơn tôi Chưa kể Nửa năm nữa Khi Hoàng Khăn nhìn kết thúc tập huấn quay về cục công tác đến lúc đó cậu ấy lại là lãnh đạo của tôi ấy chứ Thế Tình hình chị ăn trong làng vẫn tốt chứ Tốt Tốt hơn nhiều rồi Sau khi bị tâm đắc chết Thì trong làng bình yên hẳn Thật đó Đền Ân toàn muốn bỏ điếu thuốc vào miệng Thì đột nhiên ngừng lại Như thể lời nói của Hoàng Bảo Ương làm ông ta băn khoăn Về chuyện của Bi Tâm Đắc Kháng nhận không nói gì với anh sao Không Nó thì nhiều cái gì chứ Lúc Bi Tâm Đắc chết nó vẫn là sinh viên Trên trong làng chẳng liên quan gì tới nó Ừ Phải Vậy thì tốt Bi Tâm Đắc đã chết hơn một năm rồi Về cái chết của cậu ta Ý tôi là anh còn điều gì muốn nói không Vụ án Vy Tâm Đắc chẳng phải kết thúc rồi sao? Người giết hắn là Vy Ba đã bị kết án rồi mà. Anh cảm thấy chỉ do một mình Vy Ba giết vi Tâm Đắc thôi sao? Tôi cũng không rõ ý của đồn trưởng Điền là vụ án này vẫn phải lật lại điều tra. Điền Ấn khẽ lắc đầu. Số điện thoại của tôi ở làng thượng lĩnh, ngoài anh ra, anh cho rằng còn ai biết nữa? Có nhiều người biết lắm, số điện thoại của đồn trưởng Điền và số điện thoại báo cảnh sát của đồn công an... Điều được công khai trên tường của vị ban thôn Từ các đợt hoạt động công khai chính vụ đó Thì cấp trên yêu cầu phải làm vậy Điện ân gật đầu Ồ Nói đoạn ông tan dành đồng hồ Hoàng Bảo Ương thừa cư đứng dậy nói Đồn trưởng điên cũng bận công việc Tôi không làm việc nữa Xin phép đi trước Điện ân cũng đứng dậy Đưa tay ấn xuống nói Không không không Tôi xem đồng hồ là có ý rằng Sắp tới giờ nghỉ rồi Tôi muốn mời anh ăn cơm Gọi cả Hoàng Khang Nhìn nữa Ba người chúng ta cùng nhau dùng bữa Dạ thôi cảm ơn đồn trưởng điên Hoàng Bảo Ương vừa nói Vừa lui ra khỏi phòng làm việc của đồn trưởng Ngoan qua phòng trực ban Hoàng Bảo Ương và con trai đánh mắt nhìn nhau Ông ta dùng ánh mắt để chuyên đạt Tâm trạng nôn nóng của mình cho con trai Hoàng Khăn Nhìn nháy mắt nhìn ra Đai chiều đã hiểu ý Sân cậu ta vẫn quay đầu đi Tiếp tục phục vụ quần chúng Hoàng Bảo Ương đứng ngồi không yên bên bờ con sông đỏ ngầu chảy qua ủy Con mắt chủ tịch nhìn vào điện thoại, những ngón chở con trai gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến. Lúc này, lòng dạ ông ta hoang mang suốt ruột, tẩn nội muốn nhảy xung sông. Ông ta có lời tuyệt mật muốn hỏi con trai, có chuyện hết sức quan trọng muốn trung thực với con trai. Lúc sáng, tôi run quỳ tìm thấy Hoàng Bảo Ương đang dở xe ở bờ sông, Chị đang đòi tiền trợ cấp cải tạo nhà ở trong chương trình kiến thiết nông thôn mới, mong muốn phê chuẩn và cấp thêm cho chị ta thêm một vạn nữa, nhưng không được sự chấp thuận của Hoàng Bảo Ưng. Đây là lần thứ ba Hoàng Bảo Ương cự tuyệt yêu cầu của Tô Xuân Quỷ, mỗi lần cự tuyệt đều có chung lý do, không được vượt quá số tiền trợ cấp tối đa một vạn rưỡi, trong khi đó, tiền trợ cấp cải tạo nhà ở cho gia đình Tô Xuân Quỷ đã tới mức giới hạn rồi, không thể tăng thêm được nữa. Tô Xuân Quỷ lần này tìm Hoàng Bảo Ương bảo rằng, đây là lần cuối, điều xuất yêu cầu, nếu không cấp thêm 1 vạn tệ, chúng ta sẽ vật trần đồng bọn đã cùng nhau giết chết Vi Tâm Đắc. Đồng bọn này chúng nào huynh đệ hoành nạn có nhau quả báo. Thằng con trai hoàng Khang nhìn nhà bác Cũng có phần trong đấy nữa đó Hoàng Bảo Ương ngay vậy Thì cho rằng Chị ta chỉ đang bày trò biêu rếu Uy hiếp bèn nói Muốn dọn nạt ai hả Thì cô cứ tưởng nói là do tôi giết Vi Tâm Đắc Bán đứng tôi đi Xem có ai tin không Chỉ cần tôi làm chủ nhiệm thôn Thì sẽ không đời nào vi phạm quy luật Mà cấp thêm cho nhà cô một vạn nữa đâu Bảo lòng Tham đó đi tôi Xuân Quỳ hư một tiếng nói tiếp Thằng con bác có dính rắn hay không Tốt nhất bác cứ đi hỏi nó Cô dự bật đâu mà bảo con trai tôi dính dáng tới hả Cô có hỏa nhãn kim tinh hay là linh hồn của vi tâm đắc Bởi báo mộng cho cô hả Tô Xuân Quỷ thấy Hoàng Bảo Ương Vẫn lòng cứng bệnh nói Cháu nói sự thật cho bác nghe này Vi tâm đắc không phải tự sát mà là bị sát hại Chính cháu là người mật báo đấy Chắc bác lại muốn nói tại sao cháu lại biết Vi tâm đắc bị sát hại chứ gì Chính là vào ngày 29 tháng Chạp vì dân toàn uống rượu ở nhà cháu lỡ mồm nói ra đấy Hoàng Bảo Ương bắt đầu cảm thấy hoang mang Thấm rẻ chùi xe bị đớt xuống nước Vi dân toàn đã nói gì Lúc anh ta ngồi uống rượu với chồng cháu Chồng cháu nhắc tới Vi Tâm Đắc Rồi bảo không hiểu tại sao Vi Tâm Đắc lại trao cổ tự sát Vi dân toàn liền nói Bọn tớ muốn nói trao cổ là nó phải trao cổ Chồng cháu lại hỏi Do các anh ép hắn phải không Vi Tâm Đắc khôn danh như vậy Các anh lại ép được hắn hay sao Vi dân toàn nói Khốn nành tới đâu Chẳng lẽ mấy anh em tôi hợp sức lại Không giết được hắn ta hay sao Hứng hồ Đằng sau bọn tớ còn có người thông minh tuyệt đỉnh Có trình độ đại học bày chiêu Để mới dễ dàng giết được hắn Trong khi vi dân toàn kể những lời này Anh ta còn làm tư thế siết cổ Lúc ấy cháu ở bên cạnh nghe rõ hết cả Bác nghĩ xem Mấy anh em là muốn nhắc tới những ai Người có đầu óc thông minh là muốn ám chỉ ai Người có trình độ đại học là chỉ ai Mà làng ta chỉ có duy nhất sinh viên đại học Chính là con trai bác đó Nghe vậy, Hoàng Bằng Ưng như muốn tèn ra quận, song vẫn phân bua nói: "Vì dân toàn nhất định là uổng danh rồi, lời của kẻ say sao mà tin được, với mà cô cũng tin là thật à?" Đầu xanh chút lòng, lúc đó cháu đã tức điên lên, không kể tí bác cũng biết, mà dở kẻ đang cháu cũng chẳng sợ, quân đại dở cháu và Vi Đắc vốn rất đẹp, anh ta cũng là người đàn ông cháu thương yêu nhất, người đàn ông mà cháu yêu thương nhất lại bị người ta giết hại, cháu vẫn thanh tản mà sống được hay sao?" Cháu súng khụ sợ thì cũng phải bất kẻ giết anh ta không được sống yên ổn, cho muốn báo cảnh sát, hôm ấy sau khi Vi Dân Toàn đi khỏi thì bỏ rơi điện thoại ở nhà cháu, cháu nghi ngờ hai ngày trời, đến sáng sớm ngày mùng 1 Tết thì dùng điện thoại của Vi Dân Toàn gửi tin nhắn cho đồn trường điên, cháu chẳng quan tâm lời anh ta nói có thật hay không, cứ báo cảnh sát rồi ăn hay, bảo cảnh sát xong cháu vứt luôn chiếc điện thoại đó xuống hố phân. Những lời này của Tô Xuân Quỷ đã hoàn toàn khiến Hoàng Bảo Ưng chết đứng ngây, hai hàm răng của ông ta va vào nhau run rẩy nói: Cháu gái Xuân Quỳ này Cháu cứ chờ đây nha Bác sẽ em báo cáo với lãnh đạo xã Cố gắng thấp thêm cho cháu một vạn tệ Giờ bác sẽ đi ngay Cứ chờ bác nhé Nhớ chứ có làm chuyện hồ đồ Nói đoạn Hoàng Bảo Ương tức tốc phóng xe máy Còn ướt nhoẹt về phía xã Hoàng Bảo Ương lòng dạ như lửa đốt Đứng bên bờ sông Cuối cùng ông ta cũng chờ đợi được điện thoại Của con trai gọi đến Hoàng Bảo Ương không khác nào như đang liên lạc Với 110 hay Ngẩn còn bơ trần rắc báo cáo lý do và vị trí. Hoàng Khanh tới chú bự xung sau trăm IT xã để gặp người cha đang hoang mang lo sợ của cậu ta. Thực đang cậu ta cũng hoang mang không kém gì cha mình, từ lúc phụ tình trung thân cha mình ở đồn công an, cậu ta đã linh tính có chuyện chẳng lành, hơn nữa lại rất có khả năng liên quan đến chuyện giết người. Cha mình ắt là đã chịu sự uy hiếp gián giẫm của Tô Xuân Quỷ để biết chân tướng về cái chết của Vi Đắc, cha cậu ta nhất định là lo sợ lắm. Quả nhiên là vậy, Hoàng Bảo Ương chút lòng kể lại nội dung câu chuyện giữa ông ta và Tô Xuân Quỷ lúc sáng Ông ta những mong con trai mình chứng thực bởi chuyện đồng bọn giết người mà Tô Xuân Quỷ nói là thật hay giả Tốt cuộc mọi chuyện là như thế nào Hoàng Khắc Nghiền không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ nói cha chuyện này để con giải quyết Mày định giải quyết thế nào Hoàng Bảo Ương trộn mắt nhìn con trai đầu đia mọc lơ phơ Mày giải quyết được cái sao Đây là chuyện hệ trọng liên quan tới mạng người đấy Nếu lời nham hiểm độc địa tôi Xuân Quỳ nói là sự thật Vậy thì xong đời rồi Hoàng Khắc Nghiền nói Bảo chị ta ngập biện lại là được Mày nói xem Làm thế nào để bảo nó ngập biện lại bây giờ cha Chuyện này chá không cần phải lo Cứ để con giải quyết là được rồi Tao không lo mà được à Mày là con trai tao đấy Hoàng Mạc Ước tụ đập đầu mình nói Trời ơi Chuyện hệ trọng tay chơi như này Lẽ ra ngay từ đầu phải kể tao nghe chứ Sao phải giấu tao Lớp cưng ăn vào cuộc điều tra Tao còn hỏi có phải bốn người vi dân toàn Vi mộ xong chúng nó làm hay không Chúng nó đều bảo không phải Chẳng ngờ thứ nhất là Cũng có phần của mày trong đó Trời ạ Trong bộ giận đau khổ của cha mình Hoàng Khắc Hiện nói Cha hãy tin con Con sẽ giải quyết ổn thỏa Ngày mai cuối tuần con sẽ giải quyết xong xuôi Tổ Xuân Quỳ muốn nhờ kệ tao Cấp thêm cho nó một bạn tể Đó đâu có quyền phê chuẩn Mà cũng không thể xin xã cấp cho số tiền này được Tự dưng ta không thể chức khoản tiền này ra Hôm nay nó đang chờ ta trả lời đó Cha quay về bảo chị ta rằng Ngày mai con sẽ về gặp chị ta Mọi chuyện cứ chờ tới ngày mai Sau khi con gặp chị ta sẽ giải quyết Thế ta đẩn bảo khôn thanh Lại vườn nóng như nó Liệu nó có chịu hay không Yên tâm đi cha Nếu chị ta muốn hại chúng ta Bản đứng chúng ta thì đã không chờ đến ngày hôm nay Thế mà chờ đến hôm nay nó lại muốn hại chúng ta, bắn đứng chúng ta đi thôi. Sau ngày mai chúng ta sẽ không còn suy nghĩ này nữa đâu. Mày đảm bảo chứ. Hoàng Kháng Hiền nháy mắt, gật đầu ra châu đảm bảo. Rõ theo bóng nghỉnh cha mình lái xe đi. Hoàng Kháng Hiền bỗng không sao đừng vững được nữa. Như thể bị mất đi điểm tựa. Cậu ta lưu siêu dứng như một thế cây bên bờ sông bị cơn gió tạt thổi. Hoàng Kháng Hiền đang trên đường tới nhà Vi Sương Anh, nằm trên đỉnh dốc. Bây giờ màn đêm đã bao phủ Cậu ta lựa thời điểm này để đi gặp Tô Xuân Quỷ Khi mà chồng chị ta vắng nhà Là vì không muốn để người khác trông thấy Cậu ta đích xác là có chuyện mờ ám vững mắc muốn tới nhà Vi Sơn Anh để giải quyết Bởi vậy mới lo bị người ngoài phát hiện Nếu đồn ra ngoài thì không còn thanh bạch nữa Cậu ta cho rằng Chỉ cần ngấm ngầm lần lẽ tới đây Người không hay quỷ không biết Là dễ giữ gìn được sự trong sạch Còn đối với Tô Xuân Quỷ Hoàng Kháng Nhiền trọn thời điểm đêm hôm tối muộn Để tới thì không còn gì thích hợp hơn Thằng con 7 tuổi rưỡi của chị ta lúc ấy đã ngủ rồi Sau khi Hoàng Khang Nhiền bước vào trong nhà Tô Xuân Quỳ đánh tiếng bảo Bên ngoài gió to, đóng cửa vào đi Thực ra đây cũng là điều mà Hoàng Kháng Nhiền hy vọng vừa vào trong nhà, còn chưa kết lời hỏi hăng Cậu ta đã trao cho Tô Xuân Quỳ một cái bọc Nhưng Tô Xuân Quỳ không chịu nhận rồi hỏi Thứ gì vậy? Quần áo mấy hôm trước em mới có dịp lên phố huyện mua về cho chị Cứ mua quần áo cho tôi hứ Chẳng phải hôm trước Tết Lúc các chị đánh nhau ở ruộng Chị kêu em mua cho đấy thôi Tôi chỉ nói đùa thôi Câu này từng thật à Nhưng em tưởng không phải chị nói đùa Thôi được rồi Cũng đang mua về đây rồi thì chị nhận Chị ta nhận lấy cái bọc Xong lại đẩy đa nói Mở ra cho chị xem nào Hoàng Khanh Dĩnh nghe lời Tô Xuân Quỷ, bữa lán cầu tam còn chuyện chưa cởi được nút thắt. Y phục bên trong được bày ra, đó là một chiếc áo len màu hồng nhẫm và một chiếc váy màu đen. Hoàng Khanh Dĩnh bưng bộ đồ hết sức bắt mắt lên, ngẩng gần trao lại cho Tô Xuân Quỷ. Tô Xuân Quỷ hớn hở nói: "Đẹp thật, để chị mặc thử cho chú mày xem nhé." "Tôi, tôi à, em về đồ chị từ sau cũng được." Nói đoạn, cầu tam đặt bộ đồ lên một chiếc ghế. Tô Xuân Quỳ mời Hoàng Kháng Diền tới bếp lửa ngồi Hoàng Kháng Diền nói Em không lành Em ngồi đây nói với chị và chuyện rồi đi ngay Chuyện gì đừng quan tới chuyện mà chị nói với cha em hôm qua Ô oh, Chị không nhớ đã nói chuyện gì với cha cậu Và đã nói ra thì cũng coi như chưa nói gì Vậy thì được Cảm ơn chị em xin phép ra về Hoàng Kháng Diền còn chưa kịp Quay người đi thì đã bị Tô Xuân Quỳ Bắt lấy cánh tay Chỉ cần cậu nghe lời chị thì chuyện hôm qua chị nói với cha cậu sẽ coi như chưa nói gì, về sau cũng không bao giờ nhắc tới nữa." "Chị Xuân Quy." Hoàng Khang Dĩnh nhấn sâu vào chữ chị, "Chẳng phải em đã nghe theo chị, mục quần nắm cho chị rồi hay sao?" "Vẫn chưa đủ." Nói đoạn, Tô Xuân Quyến kéo Hoàng Khang Dĩnh ôm lấy cậu ta nói, "Chị muốn cậu ngủ với chị." "Chị Xuân Quy, đừng như vậy, làm vậy không hay." Hoàng Khang Dĩnh thụt người về phía sau, quan buồn thoát khỏi vòng tay của Tô Xuân Quỷ nhưng bất tạnh, cơ thể của cậu ta đã bị chị ta siết chặt như thể thân cây bị dây leo quấn chặt vậy. "Ngục cung một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi được không?" "Chị Xuân Quỷ, chị là chị của em đó, không được đâu." "Tôi đâu phải chị cậu, mà cũng chẳng muốn làm chị cậu, tôi chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu một chút thôi. Tôi cũng tự biết tôi không xứng được ngủ với cậu, nhưng tôi là đàn bà lại đưng vào cái tuổi không có đàn ông thì không chịu nổi." Chúng tôi cả năm 365 ngày Thì có tới 350 ngày đi làm ăn xa Tôi chẳng cần lấy mạnh và tiền đồ của cậu để bố đắp Chỉ cần cậu ngủ cũng với tôi là được rồi Tôi dân quyền khóc lóc kề lẻ Vừa mềm mỏng lại vừa cứng đắn Ở trước mặt người đàn bà đang nắm thóp người khác này hoàn tháng nhìn rõ cậu ta không còn đường cự tuyệt Cậu ta đành phải nhấn nhục hy sinh Hay nói cách khác Cậu ta phải chấp nhận một vụ giao dịch vô dị Với người đàn bà đáng sợ nhưng tội nghiệp này Với sự trầm mặc của Hoàng Khang Nghiễn, Tô Xuân Quỳ cũng đoán được sự chấp thuận phục tùng của cậu ta. Chị ta bung Hoàng Khang Nghiễn xong vẫn giữ lấy cánh tay của cậu ta. Hoàng Khang Nghiễn như một kẻ mù bị Tô Xuân Quỳ vào buồng trong. Trong căn phòng này, Hoàng Khang Nghiễn giống một kẻ mù lòa, có cảm giác mà mất đi thị giác. Cậu ta không dám mở mắt để chứng kiến cảnh tượng một người đàn bà đông thôn hung hãn đói khát đang ăn tươi nuốt sống cậu ta. Hưng tụ thân tẩy và cơ quan khỏe mạnh của cậu ta Xin dục nhân cách và niềm kiêu ngạo của cậu ta Cậu ta chỉ đành tưởng tượng Người đàn bà đang ôm hôn mình Là người con gái trung tình của cậu ta Cụ thể mà nói thì người ấy chính là Đường Diễm Tô Xuân Quỳ Chuyện gì tôi cũng nghe theo chị hết rồi Hoàng Khang Diền vừa càng cúc vừa nói Hy vọng chị nói lời giữ lời Làm đúng theo lời hứa Tô Xuân Quỳ sửa lại nếp nhăn Trên y phục của Hoàng Khang Diền Rồi thầy tốt nói Cứ yên tâm đi Nếu chị mà nói ra ngoài Thì sẽ bị xe tông Bị té xuống hút phân mà chết Bảo với cha cậu là Một vạn tệ kia Chị mày cũng chẳng thèm nữa Thực ra chị đòi cha cậu cấp thêm cho một vạn Các bạn chẳng phải là vì cần số tiền đấy Chỉ muốn dọa bác ấy thôi Mục đích của chị là muốn ép cậu tới đây tìm chị Ngủ với chị Chỉ ngủ một lần thôi cũng được Tôi về đây Hoàng Khăn Hiển nói Cậu còn đến nữa không Yêu cầu của chị chỉ có một lần thôi, tôi đang làm chị thỏa mãn rồi. Tôi chẳng bận tâm lúc bên tôi còn vẫn nhớ tới người đàn bà khác, còn gọi tên đường giẫm đất chứ, cứ muốn gọi ai tôi cũng mặc cậu. Đó là vì tôi mù mắt, tôi không muốn làm cái mối loàn nữa. Ý cậu là gì? Chị không hiểu. Chị cứ từ từ mà nghĩ. Lúc quanh người toan muốn bỏ đi, hoàng căn nhìn mới chú ý trong căn phòng này có hai chiếc giường được kê song song. Một thằng bé tầm 7 tuổi Đang nằm ngủ trên một chiếc giường khác Khuôn mặt của nó phung phính Đang đánh rất ngon lành Sau khi nằm khỏi nhà vi dương anh Hoàng Khắc Nghiền thuộc mạng trốn chảy Chẳng cách nào một con dã thú Vùng vẫy tranh thoát khỏi gông sắt Cỡ tóc hoảng hút không còn nhận biết được đường đi Cho tới khi lao vào đường cụt Nước sông đã chặn cậu ta lại Cậu ta thống khổ gào khóc Giống như một con thú bị giam cầm đang gầm rú Năm vài buổi cuối tuần liên tục Hoàng không về lành thượng lĩnh Người tình nghĩ trong làng cũng phát hiện ra điều này. Họ gặp Hoàng Bảo Ương thì đều quan tâm hỏi Han Hoàng Khang Hiền. Hoàng Bảo Ương nhiều tại sao con trai mình lại không về làng, tại sao nó muốn tránh xa dân làng và cha mẹ. Bởi vì con trai ông ta đã phải chịu sự bức hại và tổn thương. Mà địa điểm và kẻ đã bức hại và làm tổn thương con trai ông ta đều ở cái làng thường lĩnh này. Con trai ông ta chịu sự tổn thương, không những vậy quyết tân gánh còn rất sâu. Trái tim của con trai ông ta hẳn là đang rỉ máu Phải cần thời gian để cầm máu Nó tạm thời cho thể quay về làng gặp người dân thượng lĩnh Bởi vì nó bị tổn thương ở chính cái làng thượng lĩnh này Chính người thượng lĩnh đã hại nó Nếu giờ nó quay về và gặp phải cái kẻ đã làm thương tổn nó Thì viết thương của nó sẽ chỉ càng ngày nặng thêm mà thôi Quang Bảo Uân dọa tất cả mọi chuyện Bởi và cái tối quả lần cuối cùng con trai về thăm nhà Ông ta đang lặng lẽ bám theo sau Ông ta đã chứng kiến và nghe thấy hết mọi chuyện Xong Hoàng Bảo Ương không thể kể cho bất kỳ một ai Mỗi tối Hoàng Bảo Ương đều tới đồn công an xã Thăm con trai Hầu như lần nào ông ta cũng được chung thấy con trai mình Xong con trai lại chung lần nào chung thấy ông ta Thậm chí còn không biết ông ta tới thăm Hoàng Bảo Ương lần nào Cũng nấp ở gò mộ đằng sau ký túc Quả đồn công an để ngắm nhìn con trai Gò bộ này là vị trí lý tưởng Để quan sát con trai Chỉ có đứng ở chỗ đó mới có thể chung thấy nhất cử nhất cử động của con trai Tòa ký túc quà đồn công an có 2 tầng Tổng cộng 8 phòng Có điều mỗi túi cùng đám chỉ có 5 phòng sáng đèn Có ánh đèn là thấy được bóng người Ông ta nhờ vào bóng người để nhận biết Ai là con trai mình Mặc cho bóng người bị che tránh bởi đèm cửa sổ Thì ông ấy vẫn nhận ra Đừng nhiên tốt nhất là Chưa có kéo đèm cửa sổ Như vậy ông ta sẽ trông thấy rõ hơn Con trai ông ta hiếm khi buông đèm Như thế muốn để cha mình được trông thấy rõ hơn vậy Tưởng ra lại không phải như thế Con trai thượng xuyên uống say, có những bữa đèn vừa bật sáng thì đã trông thấy bộ dạng nó say khướt. Có khi lại ở trong phòng uống tiếng lúc say thì thôi, mà uống say rồi thì đâu nhớ tới chuyện buông đèm. Con trai ông ta không những biết uống say, mà còn học được thói hút thuốc, mà hút cũng ghê lắm, hút liên tục hết điếu này tới điếu khác. Có lần Hoàng Bảo Ưng còn tính thời gian, chứng trình số lần động tác châm điếu của con, chỉ trong 1 giờ đồng hồ mà con đã hút hết 30 điếu. Hơn nữa lại chỉ dùng bật lửa có một lần Còn lại đều dùng đầu thuốc Đâu hút hết để châm điều mới Chứng kiến con trai mình như vậy Hoàng Bảo Ương đau lòng lắm chứ Con tim ông đã như tan nát Được nấp ở ngò mộ lâu ngày Khiến Hoàng Bảo Ương đã quen với những phần mộ ở đây Ông ta không còn sợ hãi nữa Thậm chí còn cảm thấy thân thiết Cứ như được nhìn thấy phần mộ của người nhà vậy Về sau mỗi lần thấy con trai đã đi ngủ Chứng đúc trời khỏi Hoàng Bảo Ương cũng sẽ đi vái lại từng ngối mộ Cầu xin linh hồn phù hộ cho con trai ông ta vượt qua kiếp nạn, mạnh khỏe, bình an, tiến bộ đi lên. Trong nhiều tuần nay, Hoàng Bảo Ương đã ba lần gặp Tô Xuân Quỷ. Lần thứ nhất là vào buổi chiều tối bốn tuần trước. Lúc đó Hoàng Bảo Ương đang phóng xe máy về phía xã. Vừa tới cổng làng thì gặp ngay Tô Xuân Quỷ đi phố về. Bây giờ Tô Xuân Quỷ vừa hay ở trên xe ba gác chờ khách bước xuống. Chị ta mặc chiếc áo len màu hồng thấm và chiếc váy màu đen, sách màu trưa Lúc chị ta nhảy từ chân xe xuống Có lẽ do chức váy bó sát Khiến cho chân chị ta không thể đứng vững Vậy là chuột chân ngã khuịch xuống đất Đồ vật đứng trong chiếc tối Bị vung vãi cả ra ngoài Hoàng Bảo Ương chủ động đi tới Giúp chị ta nhặt đổ Các bạn vừa nghe xong Tập số 7 của quân tiểu thuyết mang tựa đề Án mạng bí ẩn của tác giả Phạm Nhất Bình Dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này có bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại